Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh độc truyện Chị Dỗ. Rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và đến hẹn lại lên tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Bao nuôi vợ cũ được viết bởi tác giả Nguyễn Vân An. Ngay bây giờ thì Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ Mẹ của cô bé kia không kìm được Mà tức giận mắng Phương Nhi giữa hành lang Sau đó còn dự định cho cô tìm một cái tác Nhưng đúng lúc này lại có người xuất hiện bảo vệ cô Phương Nhi cảm thấy cái tác dường như sắp đáp xuống mặt mình rồi Thì phía trước đột nhiên bị một bóng lưng chặn lại Cô cũng không nghe thấy tiếng động nào vang lên Chỉ nghe thấy tiếng bà cô kia lớn tiếng hỏi Cậu là ai mà dám xe vào chuyện của tôi? Tôi là ai chị không cần biết Nhưng chỉ ở nơi đông người như thế Ra tay với một cô gái có phải là quá phù trường Nhìn chị cũng trông có vẻ khá dạ Nếu như không may bị người khác đàm tiếu Không phải sẽ rất mất mặt hay sao? À, ra là muốn bên vực cô ta sao Các người cứ chờ đó đi Phương Nhi nghiêng người sang một bên Thì mới thấy Hóa ra vừa rồi cánh tay của bà ta Bị anh bắt lại Nên lúc này mới vùng vẫy thoát ra Rồi ngoảnh người rời đi Cảm ơn anh Lê Khải Dương Sao, sao lại là anh chứ Tôi thì sao Cái câu lại là tôi nữa nghĩa là thế nào thế Tôi làm phiền cô lắm mà Không phải Chỉ là dạo này gặp nhau có chút nhiều nên tôi mới phản ứng như thế thôi. Mà không phải ban nãy anh đến đón Khả đang về rồi sao? Sao bây giờ lại có mặt ở đây thế? Ừ, có bạn nằm bên viện nên ghé qua thăm. Khải Dương cảm thấy dạo này bạn từng nói dối ngày càng nhiều, cũng có thể nói một cách trơn trù mà không chớp mắt. Phương Nhi cũng không muốn nán lại với anh Lô hơn. Việc trước mắt chính là đi đóng viện phí cho cô bé kia rồi tính tiếp. Vậy tôi đi trước, cảm ơn anh lần nữa vì ban này đã giúp đỡ tôi. Trịnh Phương Nhi cũng không nói gì thêm, rời đi trước mắt anh. Đã cuối ngày rồi nên hiện tại cô có chút mệt mỏi. Càng nghĩ đến tiền lương tháng này vừa lãnh, vẫn chưa kịp tính toán đã phải chi ra một nửa để đóng viện phí. Cô tính toán số còn lại nếu đem đi trả nợ định kỳ thì cũng không còn lại bao nhiêu. Khải Dương ở đằng sau nhìn theo bóng lưng cao gầy của cô mà tở dài. Anh đương nhiên cũng biết vợ cụ của, của bây giờ gặp khó khăn cũng sẽ không bao giờ đến nhờ vã anh. Bởi vì Vương Nhi để người ta hiểu mình quá rõ nên mới bị tính kế. Khải Dương vừa nghĩ ra một cách có thể giúp cô quay trở lại bên cạnh mình. Tuy rằng thủ đoàn có chút bị ổi nhưng anh cũng mặc kệ. Nếu như chút bị ổi đó mà có thể mang người trở về bên cạnh thì anh cũng không ngờ ngại thử xem. Lúc vừa nhì đóng tiền viện phí xong, thì phòng cấp cứu cũng vừa sáng đèn. Thời gian trôi qua cũng vừa đúng 2 tiếng. Vì dù sao, cũng là một cuộc tiểu vậu tôi. Cô bé được đi đến phòng vip để chăm sóc. Lúc này cô cũng chỉ biết thở dại, bởi vì số tiền nằm viện cũng sẽ do cô trả. Mà bởi vì gia đình kia khá giả, nên chắc chắn cũng sẽ không để cho con mình phải nằm chung với người khác trong phòng bền thường. Cho nên mới đặt phòng vip Cô chuẩn bị 100 triệu đi Tôi niềm tình cô là cô giáo của con bé Cho nên tôi mới lấy ít đi Chị đùa tôi sao 100 triệu Chị kêu tôi lấy đâu ra nhiêu đó tiền để đưa chị đây Không phải vừa rồi tôi đã nói với chị Tôi chịu trách nhiệm đóng việc phí rồi sao Nếu không Thì tôi sẽ chịu luôn tiền thuốc men Nếu chị còn không hài lòng nữa Thì cũng đành thôi Tôi không có nhiều tiền như thế để đưa cho chị đâu Xem như cô cứng đầu vậy được Nếu như cô không có thì chắc chắn câu lạc bộ của cô có, để tôi kiện một lần xem bệnh cô có chịu nhả tiền ra hay không. Chị đừng có quá đáng, đây là trách nhiệm của tôi nên chị đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của câu lạc bộ. Chị đợi tôi 2 tháng, tôi sẽ tìm cách trả đủ cho chị. 2 tháng, cô nghĩ tôi đùa với cô hay sao mà 2 tháng, 2 tuần không thương lượng. Đúng 2 tuần nữa, tôi sẽ đến câu lạc bộ để lấy tiền, nếu hôm đó không có tiền. Thì sáng tiện tôi gọi luật sư đến Để mời lên tòa nói chuyện Hai người đứng trước phòng bền Không ai chịu nhường nhìn ai Phải đợi đến khi có y tá Đến nhắc nhở Hai người mới chịu thôi cãi vạ Vương Nhi cũng chẳng còn sức lực nào Để ở lại đây nữa Mà cô ra về Trong lúc đứng đón taxi ở dưới sảnh Có một chiếc xe dừng lại ngay trước chỗ cô Mới đầu cô còn không để ý Nhưng đến khi kính xe kéo xuống Cô mới thấy rõ gương mặt người bên trong. mau lên xe đi, giờ này cũng trễ rồi, đi taxi không an toàn đâu. Vậy làm phiền anh. Phương Nhi vừa mở cửa xe, vừa thầm nghĩ Tôi thấy đi cùng với mới là không an toàn đấy. Thì bất chợt, anh lên tiếng. Cô thật sự nghĩ tôi là tài xế của cô sao? mau lên đằng trước ngồi đi. Phương Nhi bực bội đóng cửa sau, rồi ngồi ghé lái phụ. Dù sao người ta nói cũng đúng Huống hồ chi cô còn đang đi nhờ xe người ta Nên cũng không có ý kiến Cô nghĩ thầm trong lòng Trước kia tại sao Mình không nhận ra tính tình anh ta xấu như thế chứ Đúng là bị tình yêu che mở con mắt Cô đang nói xấu tôi sao Không có Không có thì thôi Không cần phải phản ứng mạnh như vậy đâu Phương Nhi cảm thấy Mình sắp không thở nổi Nên hít một hơi thật sâu Nhưng cũng vì vậy mà người thấy Một mùi hương gì đó khá khó chịu Phương nhi cũng chỉ bất chợt Hiện lên câu hỏi đó Rồi thốt thành tiếng Anh hút thuốc sao? Không phải lần trước Bị cô bác gặp rồi à? Ừ tôi quên mất Từ khi nào thế? Không phải là cô nói Không muốn tôi quản chuyện của cô hay sao? Tại sao bây giờ cô lại có hứng thú Đi quản chuyện của tôi? Phương Nhi chỉ cầu trời cho anh chạy nhanh thêm một tí, để cô nhanh chóng về nhà, nếu không cứ như thế này thì cô sẽ không nhịn được, mở miệng chửi anh mất. Khải Dương thấy cô im lặng nên cũng không nói tiếp, nhưng anh lại âm tầm hít thử một hơi thật sau, và đúng thật là có nghe mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt. Nhất thời anh cũng quên mất, cô là người rất nhạy mùi, nhớ năm đó cũng bởi vì thế hai người mới cãi nhau vì mùi nước hòa trên người anh. Cũng bởi vì thế nên mới dẫn đến bước đường ly hôn. Lê Khải Dương từ bây giờ sẽ đặc biệt lưu ý đến vấn đề mùi hương để tránh những chuyện không hay xảy ra. Xem ra lần xấu hút thuốc xong phải xử lý cẩn thận, nếu lưu hương lại khiến cho quấy khó chịu. À không, tốt nhất là nên cai thuốc từ bây giờ thì đỡ hơn. Đến khi xe anh vừa dừng lại trước cổng chung cư, cô liền lập tức xuống xe, trước khi đi vẫn không quên nói cảm ơn. Rồi nhanh chân rời đi Nhưng nếu cô nhanh Thì anh lại càng nhanh hơn Mà đi đến nắm tay cô Phương nhị những tưởng mình thoát rồi Nhưng lại một lần nữa bị anh ngăn cản Cô khoan đi đã Tôi có chuyện muốn nói với cô Anh còn chuyện gì sao Không phải muốn đòi tiền xe chứ Không Vừa nãy tôi ở Hành lang Nghe được cuộc nói chuyện của cô Với bà chị kia Anh nghe rồi thì sao Cô dự kiến Kiếm đâu ra tiền để trả cho chị ta Đó là chuyện riêng của tôi Không cần anh phải quan tâm Lê Khải Dương tặc lưỡi Rồi dở giọng lưu manh nói Tôi biết hiện tại cô không có nhiều tiền trong người Tôi cũng biết mỗi tháng cô đi làm Tiền không nhiều Còn phải trả nợ Bây giờ phải gánh thêm một khoản tiền bồi thường Mà vẫn còn cứng miệng sao Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của tôi Tôi nói với làm gì Cô làm tình nhân của tôi đi, số tiền nợ, tiền bồi thường gì đó, còn bao nhiêu tôi sẽ trả, mỗi tháng cũng sẽ chua cấp tiền cho cô xài. Không cần phải ngày đêm đi ra ngoài kiếm tiền như thế. Anh có biết là bản thân anh đang nói gì không thế? Tôi không cần sự thương hại đó của anh, viện anh tránh đường cho. Phương Nhi cố gắng vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể thoát được, chỉ có thể trơ mát ra nhìn anh, bắt đầu buông những lời nhục mạ Cô đang sĩ diện cái gì chứ Không phải tôi vừa mới cho cô một con đường kiếm tiền Vừa nhanh vừa đơn giản hay sao Chỉ đơn giản Khi tôi cần thỏa mãn thì cô đến phục vụ tôi là được rồi Không nhất thiết phải là mỗi ngày Chỉ cần lúc tôi gọi Thì cô có mặt là được Mỗi lần xong việc đều sẽ cho cô tiền Có gì mà không đồng ý chứ Chát Một cái tác vàng lên chát chúa Anh đang nói kiểu gì thế Đừng có tưởng tôi không dám làm gì anh Mà có thể buông ra những lời nói như thế Việc tôi có thể làm quan nằm ngoài sức tưởng tượng của anh đấy Rồi cũng sẽ có một ngày Cô đến cầu xin tôi tôi Bây giờ ngoan ngoãn không phải tốt hơn sao Niềm tin lúc trước Chúng ta cũng từng là vợ chồng Tôi tạo điều kiện cho cô ở nhà Hưởng thụ không thích hơn sao Trước kia không phải cô có tiền lắm mà Còn cùng mẹ cô hết lần này đến lần khác Nhục mạ tôi là kẻ không có tiền Bây giờ tôi mới là kẻ có tiện, còn cô đã thức thế. Nếu như không muốn dồn bản thân vào đường cùng, thì nên ngoan ngoãn một chút đi. Tôi thích những người ngoan ngoãn. Một cái chát nữa lại vang lên. Anh câm miệng đi đồ tôi, tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu đó của anh đâu. Phương Di tác cho anh ta cái thứ hai, rồi dùng hết sức lực đá lên chân anh, sau đó thì thành công thoát thân. Lê Khải Dương vừa rồi chỉ là giả vờ đau chân để cô chạy thoát Chứ với sức lực của một cô gái gầy yếu như cô thì làm sao có thể làm đâu được anh Phương Nhi tức giận đóng cửa một cái rầm rồi vứt túi sách lên giường sau đó đi tắm Cô ghét cơ thể mình dính mùi thuốc lá, rất khó chịu Mà cái cảm giác khó chịu đó cũng không phải chỉ bởi vì mùi thuốc lá Mà còn bởi vì những lời nói phủ phàng của người kia Từng lời, từng lời ghim chặt vào trái tim, từng chút, từng chút đau đớn như rỉ máu. Anh ở bên dưới, đợi đến khi đèn trong phòng cô sáng lên, mới yên tâm mà rời đi. Tuy rằng vừa rồi anh nhìn thấy được sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt cô, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vừa lòng. Anh thà rằng chọc giận cô để nghe mắng, vẫn hơn là gặp nhau, lại không nói với nhau một câu. Vừa rồi nhưng lúc cô không có mặt. Anh cũng đã tranh thủ tiến hành cuộc giao dịch với bà chị kia. Khải Dương sẽ đưa cho bà ta số tiền bà ta muốn với điều kiện bà ta cứ tiếp tục tạo sức ép cho cô và sau đó để cô đến tìm gặp anh và đồng ý với yêu cầu kia thì 100 triệu đó anh cũng sẽ cho bà ta. Cậu đến đây làm gì? Đến bàn với chị một chuyện. Chắc chắn không để chị chịu lỗ. Cậu vừa nãy không phải đi cùng với cô gái kia sao? Nếu như là chuyện tiền bồi thường... Thì không cần xin sỏ. 150 triệu không đổi. Được thôi. 150 triệu chắc chắn sẽ về tay chị. Còn một cuộc giao dịch trị giá 100 triệu. Chị có muốn thử không? Chuyện này cũng vô cùng đơn giản thôi. Cậu muốn giỡn trò gì đây? Tôi thì giỡn trò gì chứ. Chẳng qua là muốn chị giúp tôi một chuyện mà tôi. Bây giờ tôi đưa cho chị 150 triệu tiền bồi thường nhưng chị tuyệt đối không được nói với khác. Sau đó chị vẫn cứ đòi 100 triệu từ cô gái đó. Chị cứ gây sức ép cho cô ấy, thời hạn là 2 tuần. Chắc chắn chị sẽ có 100 triệu, chị vậy thôi. Còn những chuyện khác chị không cần quan tâm, cứ để đó tôi giải quyết. Được. Và đó cũng chính là tủ đoàn bị ổi mà Lê Khải Dương đã đặt ra nhằm dụ dỗ cô đi vào cái bẫy. Sau đó cô sẽ tìm đến anh Để xin giúp đỡ mà thôi Phương Nhi sau khi tỉnh dậy Vẫn không thể nào nghĩ ra được Tìm cách gì để thêm được 100 triệu Nhưng cũng không thể để câu lạc bộ Vì cô mà bị kiện thưa Như vậy thì cô sẽ cảm thấy Rất có lỗi với Thái Hạ Bản thân cô hiện tại cũng không có ai Thường thiết để mượn tiền cả Bên cạnh cũng chỉ có anh em Thái Hương Là chỗ quen thân Nhưng cô cũng không thể mượn tiền của họ Cũng không thể nói cho họ biết Đơn giản là bởi vì họ đã giúp đỡ cô quá nhiều Nên cô không muốn bản thân mình lại trở thành gánh nặng của người khác Phương Nhi lúc này lại nhớ tới chuyện tối qua Mà anh đề nghị Nhưng chưa được bao lâu liền dẹp bỏ suy nghĩ điên rủ ấy Cô không muốn bản thân mình lại dính dáng thêm một chút gì với anh nữa Dù rằng bản thân có còn tình cảm hay không Trịnh Phương Nhi mấy năm qua Cho dù khó khăn Cũng chưa từng bỏ cuộc Và lần này cũng sẽ như thế Thay vì ở yên một chỗ không làm gì Chi bằng cô lại nhận thêm một vài công việc kiếm tiền online Cứ như thế qua được một tuần Mà mỗi ngày cô đều vất vả từ sáng đến tối Với ba bốn công việc cùng một lúc Thái Hà cảm giác có gì đó không ổn Nên mới hỏi thăm vài cô Phương Nhi Dạo này cậu có chuyện gì thế Mình nhìn thấy sắc mặt cậu hình như không tốt lắm Cũng có vẻ là gầy đi rồi đấy mình thì có chuyện gì được chứ, dạo này chỉ là ăn uống kiêng khem một tí, phải giảm cân để đi diễn thôi chứ. Không có gì đâu. Thật không? Thật. Thái Hạ cảm thấy nếu như lý do đó thì cô cũng không có cách nào nói được, bởi vì đối với diễn viên múa thì cơ thể nhẹ một chút sẽ múa được uyển chuyển hơn. Phương Nhi lần này cũng chỉ thầm xin lỗi người bạn thân của mình. Chỉ có như thế thì mới không làm phiền đến Thái Hạ. Nhưng điều cô lo lắng nhất bây giờ Chính là chỉ còn một tuần nữa là đến hạn Mà cho dù cô có gom cách mấy đi chăng nữa Thì trong người cũng chỉ có võng vẹn 20 triệu Nhưng trời xuôi đất khiến thế nào mà buổi sáng Bà chị kia vừa gọi hối thúc chuyện mùi thường Thì chiều lại đến bọn xã hội đen đòi nợ Hôm nay lại gọi điện cho cô Alo Tôi đây, các anh có chuyện gì? Mày còn hỏi chuyện gì? Tiền lãi tháng này đâu? Tiền tháng này các anh có thể cho tôi xin khất qua tháng sau được không? Mẹ đó, hôm nay còn dám xin sỏ với tao? Dạo gần đây tôi xảy ra một chút việc nên tôi có hơi kẹt tiện, đằng nào tôi cũng không trốn được, chỉ là xin trẻ một tháng tôi. Mày khói trình bày tao đã nhân nhượng cho mày bao lâu nay? Còn mấy cái đồng bạc lãi mà tháng nào mày cũng không trả đúng hẹn. Nếu như gặp đứa khác đã giết mày từ lâu Chứ không có thời gian để nói chuyện tự tốn với mày đâu Nhưng mà tôi... Mày nín Tao cho mày 3 ngày đem 30 triệu tiền lãi Chuyển vào tài khoản của tao Nếu không thì mày chuẩn bị tinh thần đi Quang đã Cô còn chưa kịp nói thêm một câu Thì bên kia đã tắt máy Cô tầm thở dài rồi đến cửa hàng tiện lợi Làm ca tối Sau khi kết ca Cô cũng báo với quản lý là xin nghỉ làm, dù cho chị mới đến được có một tuần. Quản lý cũng là một người dễ tính, cho nên cũng thanh toán tiền lương hàng tuần cho cô mà không một lời oán trách. Phương Nhi đã nghĩ kỹ, cho dù cô có cố gắng đến mức nào thì cũng sẽ có lúc bạn thân phải quốc phục trước dòng chạy của số phận mà thôi. Hiện giờ là 10 giờ tối, cô cũng tắm sữa xong xuôi và cũng bắt đầu nghĩ đến ngày hôm sau. Đi tìm người kia thì nên nói những gì Anh có còn ý định tuyển tình nhân không? Hay là Nói anh bao tôi đi Nói thế nào cũng cảm thấy ngượng miệng Lần trước mình mạnh miệng như thế Còn tác anh ta hai cái tặng thêm một cú đá Anh ta sẽ không vì vậy mà ghi hận mình chứ Cô tự mình đặt ra nghi vấn Rồi tự mình tưởng tượng Và cuối cùng là bác bỏ Anh ta chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu Tôi thì mặc kệ vậy, ngày mai cứ tùy cơ ứng biến. Vừa mới sáng sớm, điện thoại của Đức Tình đã rêu in nổi, khiến anh cảm thấy bực mình. Tối qua anh có đến quán bar xem tình hình làm ăn thế nào, cũng thuần tiện uống một chút rượu, nên buổi sáng có hơi nhức đầu. Ai thế? Là em gái kết nghĩa của anh đây? ơi em gái nào? Đức Tình vẫn còn đang ngủ say, mà trả lời bừa bãi. Cô đầu dây bên kia cũng không gấp gáp Nên cứ đợi hắn tự mình nhận ra Và dường như trải qua một chút khoảng lặng Thì hắn cũng nhận ra điều gì đó không đúng Mà nhìn lại số hoàn toàn xa lạ trên màn hình Trịnh Phương Nhi Em còn nghĩ anh quên mất Bạn thân có một em gái kết nghĩa là em chứ Không phải như thế Chỉ là đêm qua đi uống rượu Nên sáng có chút đau đầu Hơn nữa bởi vì giờ em đuổi số điện thoại Nên anh mới nhận không ra Bao nhiêu lâu rồi không liên lạc Tại sao hôm nay lại nhớ tới anh T Gọi điện nhờ vả anh một chút thôi Phương Nhi đáp Em với cái tên Lê Khải Dương đều giống nhau Mỗi lần gọi điện đến Không phải vì nhờ anh Thì đều là những chuyện khác Đức tình biết bản thân lỡ lời nhắc đến chồng cụ của, của cô Nên tự giác im lặng Hắn sợ một lát lại lỡ miệng Nhắc đến chuyện anh nhờ tìm hiểu thông tin của cô Thì xem như hắn tiêu chắc Cũng vừa hay chuyện em nhờ vã anh có liên quan đến anh ta Anh có thể nào gửi số điện thoại của anh ta qua cho em được không Sau khi ly hôn Em li đổi số mới Số này chỉ lưu lại một số người quan trọng thôi Còn anh ta thì em không muốn nhớ nói chỉ là đến số điện thoại Phương Nhi nói ra những lời mạnh miệng như thế Nhưng lại không phải là sự thật Tuy rằng cô đã thực sự xóa số của anh Ra khỏi danh bạ Nhưng trong đầu vẫn chưa từng quên đi chúng Thực ra có một lần cô đã thử gọi điện cho số điện thoại đó Nhưng lại không có người nghe máy Số điện thoại lúc đó cũng đã bị khóa đến gửi Facebook cho em Thực ra thì lúc trước cậu ấy cũng đã đuổi số điện thoại một lần Bởi vì... Anh gửi qua đi Em có việc nên cướp máy trước Cảm ơn anh Bởi vì cậu ấy đổi số Là bị cô gái kia làm phiền quá nhiều Chứ không phải muốn cắt đứt liên lạc với em Vế sau của câu nói Đức tình đã không thể Nói đến tay cô Hắn thở dài rồi nhanh chóng Gửi số điện thoại qua cho cô Sau đó bản thân lại bắt đầu ngủ một giấc Không cần nói cũng biết Bởi vì anh ấy muốn cắt đứt liên lạc với mình Cho nên mới đổi số Lần này đến tìm mình Cũng không phải là có ý quay lại Xuyên cho cùng thì anh đã chán cô gái trước kia Nên mới tìm lại cảm giác cũ thôi Phương Nhi bên này vừa trang điểm Vừa tầm mắng anh không ngưng miệng Có lẽ Lê Khải Dương ở nhà Vì thế mà liên tục hát xì Hãy anh còn nghĩ mình đổ bệnh Thế như vậy anh đi đến nhà bếp Rót một cốc nước ấm Vừa uống càng thì điện thoại liền reo chuông Alo Là tôi Trịnh Phương Nhi Anh như không tin được vào tay mình mà phải nhìn lại dạy số trên màn hình. Là một dãy số lạ nhưng giọng nói kìa quả thực. Anh không bao giờ lầm được. Cô sao lại có số của tôi? Vừa nãy có gọi xin anh trai. Anh trai là Trần Đức Tịnh. Gọi dễ nghe như vậy sao? Tôi với Đức Tịnh đã trở thành anh em kết nghĩa từ lâu. Không phải là anh không biết. Đừng có làm ra vẻ như là chuyện không biết như thế. Lê Khải Dương vừa rồi nghe thấy giọng cô, trong lòng liền cảm thấy lì nước ấm vừa uống vào cũng không ấm bằng cảm giác này. Cho dù có nghe chửi cũng không cảm thấy bực bội, ngược lại còn có chút vui vẻ. Được rồi, có chuyện gì cần nói sao? Anh gửi địa chỉ nhà qua cho tôi đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp vẫn hơn. Ồ, được thôi. Phương Nhi vừa nhận được địa chỉ, liền cúp máy rồi rời khỏi nhà. Chỗ này cũng không xa nhà cô lắm Thảo nào cứ cách vài hôm Cô lại thấy xe của anh xuất hiện ở gần đây Chỉ là cô vẫn nghĩ có thể là trùng hợp Còn đối với anh Đó chính là cố tình Kể từ sau hôm anh gặp cô Đứng bên cạnh xe cứu thương Thì vẫn luôn cảm thấy không yên tâm Vì thế nên mỗi ngày Sau khi trở về từ nhà hàng Thì khu chung cư vẫn luôn là nơi anh đến đầu tiên Mỗi ngày như thế Anh sẽ tậu ở nơi xa nhất Để có thể nhìn thấy căn hộ của cô Anh sẽ đợi đến khi đèn tắt Rồi mới yên tâm trở về nhà Đương nhiên cũng sẽ có vài lần Xe anh bị cô bắt gặp Nhưng vẫn là anh nhanh chế Mới có thể trốn được khỏi tầm mắt Lê Khải Dương của bây giờ Lời nói và hành động Đều trở nên lành lùng Sắc bén hơn trước rất nhiều Nhưng tình cảm mà anh dành cho cô Một chút cũng không có vơi đi Mà so với trước kia thì có chút nhiều hơn. Tất nhiên, anh không muốn chuyện này bị ai phát hiện cả. Nó chính là bí mật của một mình anh và cũng là bí mật lớn nhất. Bí mật rằng bao năm qua, anh vẫn không thể quên được vợ cũ. Đúng như lời nói năm xưa của cô. Chúc anh cả đời này dù ở bên ai cũng không thể nào quên được tôi. Phương Nhi lần đầu tiên đến nhà của anh, liền cảm thấy bất ngờ vì nó quá lớn. Nhưng bây giờ không phải lúc để cô cảm tán vẻ đẹp của căn biệt tự, mà là chuyện kia. Khải Dương mời cô ngồi xuống sofa, rồi mới bắt chuyện. Sao thế? Không phải cô muốn đến tìm tôi có việc sao? Sao lại không nói? Chuyện là... Chuyện lần trước, anh nói với tôi có còn tính không? Chuyện nào? Tôi đã quên mất. Vậy thôi đi, xem như tôi chưa nói gì cả. Phương Nhi đã cố gắng đè cái tôi của mình xuống Nhưng hình như anh vẫn không hài lòng Thì cô không còn cách nào khác Khải Dương nhìn thấy mỹ vị trước mắt Chuẩn bị đi mất Liền đứng lên kéo cô vào trong lòng Tuy trong lời nói có chút không đứng đắn Nhưng thực chất trong lòng anh đang hồi hộp Đến mức ngột thở Đem người dân đến tầng hang cọp Thì không trở ra được nữa đâu Tôi hiểu ý của em Vì thế nên kể từ hôm nay Em chính là tình nhân của tôi Mọi thứ đều phải nghe theo tôi sắp xếp Còn lại em chỉ cần ngoan ngoãn Thì muốn gì cũng được Đơn giản như vậy thôi sao Chỉ đơn giản như vậy thôi Tiền em nợ người khác Tôi sẽ sắp xếp cho người đi trả giúp em Việc cần làm của em hiện tại Chính là dọn đến nhà tôi sống Khoan đã Anh không cảm thấy như vậy quá nhanh sao Nhắn Tôi với em trước kia còn từng có con Vậy thì nhanh ở đâu Không phải, ý tôi ít nhất cũng phải nói rõ một số chuyện chứ Ví dụ như hợp đồng tình nhân hay gì đó Thôi được, em muốn thì có thể tự mình soạn Sau đó đưa cho tôi xem Nếu không có gì bất hợp lý thì tôi sẽ ký tên Vậy bây giờ tôi trở về trước Ngày mai sẽ mang hợp đồng đến cho anh Ngày mai dọn hết đồ đạc của em sang đây luôn đi Riêng chuyện này không thể thay đổi Đúng là anh quá hiệu Phương Nhi Ngay cả chuyện cô dự định Phản đối anh cũng lương trước được. Mà cô kể từ lúc nghỉ xong xuôi sẽ chấp nhận chuyện này thì đã không còn đường quay đầu. Buổi sáng hôm nay là Chủ nhật cô không cần phải đến lớp dạy thêm anh Văn nên tranh thủ dọn một ít đồ cần thiết để ngày mai mang đi. Còn buổi chiều thì cô có giờ dạy ở câu lạc bộ múa. Bởi vì Thái Hà ngày hôm nay lại có việc ở bên ngoài thành phố nên không thể trực tiếp dạy. Tuy rằng cô không biết bạn mình có chuyện gì Nhưng cô có thể để ý thấy được, cứ mỗi 2 tuần Thái Hà sẽ lại rời thành phố vì có việc bận. Phương Nhi buổi sáng vừa gặp anh để nói về chuyện bao nuôi, thì buổi chiều lại tiếp tục gặp nhưng tình huống lúc này có chút phức tạp. Thái Hương biết hôm nay chỉ có một mình Phương Nhi ở phòng tập nên cố tình mang qua cho cô một ít bánh ngọt mà cảnh tượng vừa nãy lọt vào mắt của Lê Khải Dương trong lúc anh vừa đưa cô bé đi học. Nếu như ngày thường anh chị đưa cô bé đến cổng rồi lái xe đi Thì hôm nay Đích Thương Anh dẫn cháu gái của mình đến tận phòng tập Nơi một nam một nữ đang nói chuyện vui vẻ đến quên cả trời đất Sao chú không về đi mà còn đi theo con? Im lặng rồi đi vào phòng tập đi Ta có chút chuyện cần nói với cô giáo Phương Nhi Khả đang cũng không phải là một đứa trẻ có tính tò mò Nên cũng nhanh chóng chạy vào bên trong Lúc này cô cùng với Thái Hương mới để ý đến người tựa tại như anh Không biết là vì lý do nào mà cô cảm thấy mình có chút chột dạ khi đối mặt với anh Anh để đây làm gì thế? Tôi đưa Khải Đan đi học Thái Hương nhìn thấy ánh mắt người kia nhìn mình không bình thường nhưng cũng không quá để tâm Nếu không phải vì một lát nữa anh có lịch dạy thêm ở trung tâm thì anh sẽ không rời đi vào lúc này À thôi, anh đi trước nhé Một lá còn dậy ở trung tâm Em tranh thủ Nghỉ ngơi thì ăn một ít bánh Dạo này có vẻ gầy đi đấy Em cảm ơn anh nhé Anh đi thông thả Đợi đến khi Thái Hương rẹ sang một lối đi khác Thì Phương Nhi mới đổi thái độ nói chuyện với Khải Dương Nếu như đưa cháu xong rồi Thì anh cũng nên trở về đi Tôi còn phải vào trong lớp để dạy học Gặp tôi khiến em chán ghét như vậy sao Anh đã hiểu sai ý tôi, chẳng qua tôi hiện tại không rảnh để tiếp chuyện với anh, hơn nữa có người bận rộn kinh doanh như anh, sao lại đến chỗ này phí phạm thời gian thế? Nếu như phí phạm thời gian theo cách này, thì tôi thấy cũng đáng. Anh nói sao? Không có gì, tôi về đây. Nếu như cô nghe thấy thì thôi vậy, anh cũng không tiện ở lại làm phiền cô tên Phương Nhi trở lại phòng tập, mà trong đầu cô có vô vàng suy nghĩ. Liệu rằng quyết định lần này có đúng đắn hay không? Khải Dương biết Ngày mai cô sẽ dọn đến đây Nên hôm nay đã gọi giúp việc Ở nhà ba mẹ sang dọn dẹp một chút Sau đó cũng hẹn Đức Tình ra bên ngoài Mua sắm Mua ít đồ dùng trong nhà Ban đầu hắn còn không biết Khải Dương hôm nay vì sao lại có nhà hướng Rụ hắn ra ngoài mua sắm Bây giờ thì vừa hắn đã biết Lê Khải Dương Cậu không cảm thấy hai chúng ta như thế này Có chút kỳ lạ sao Có điểm nào kỳ lạ thế Đương nhiên là rất kỳ lạ Cậu nhìn xem Nãy giờ cậu mua những gì Ly nước đôi, bàn chải đôi Dép đôi và rất nhiều thứ đồ đôi khác Còn mấy bộ wrap dường màu sáng thế này Không phải trước giờ Cậu đều dùng đồ màu tối giảng sao Bớt nói vài câu đi Từ bao giờ cậu lại có thể nói nhiều như thế khoai đã Thế mục đích cậu rủ tôi đi chung là gì thế? Dự định hỏi cậu xem, con gái sẽ thường thích dùng những thứ gì Nhưng mà đến rồi mới nhớ cậu trước giờ chưa từng có bạn gái Ít ra trước kia tôi còn từng có vợ Đức tình nghe xong, liền bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh Tại sao cậu cứ phải đem chuyện này ra đã kích tuổi thế? Làm như vậy cậu thấy vui lắm sao? Ừ, cảm thấy có chút thành tựu Anh lấy mấy chiếc khăn mới bỏ vào xe rồi đẩy đi mất. Đức tình cảm thấy khâm phục bản thân vì có thể làm bạn với anh hơn 10 năm. Cái tính cách này cũng chỉ có tôi mới chơi chung với cậu được thôi. Đổi lại là người khác thì chắc chắn đã cho cậu ăn vài cái đấm rồi đấy. Đức tình đã đằng sau lầm bầm đến lúc đi đến chỗ anh thì im bạc. Khải Dương cũng chỉ buộc miệng hỏi một câu mà Đức tình cũng buộc miệng trả lời. Sau đó cả hai liền chìm vào trong khoảng lặng Không ai nói thêm một câu Cậu đang nói gì mà thấy tôi im lặng thế nói xấu tôi sao Cậu có điểm nào tốt à Lê Khải Dương sau khi trở về nhà Liền mang những thứ vừa mua Đi sắp xếp Nếu như nói anh không hồi hộp Chính là nói dối Anh hiện tại chỉ mong ngày mai đến sớm một chút Để được gặp cô Phải Cảm giác này y hệt Ngày đầu tiên hai người yêu nhau Lúc đó khải dường có một đêm háo hức đến mức không thể chợp mắt nhưng ngày hôm sau vẫn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ trước đến nay tính cách này vẫn không thay đổi nhưng trong lòng anh nghĩ gì chỉ có một mình anh có thể biết con người khác thì không được phép biết. Vì thế cho dù lúc trước Phương Nhi có hiểu anh bao nhiêu thì vẫn sẽ có lúc không thể đoán được anh đang tính toán những gì. Phương Nhi bên kia Cũng đang ngồi soạn một vài điều cần chú ý trong hợp đồng, sau đó in ra rồi bỏ trong một tệp đường hồ sơ, tiếp tục công việc dọn dẹp. Bởi vì căn nhà này thuộc sở hữu của cô nên cô sẽ không mang hết đồ đi mà chỉ mang những thứ cần thiết. Đợi đến khi trả hết tiền cô sẽ rời đi ngay tức khắc. Nhưng số tiền anh bỏ ra cho cô bước đầu rước vợ trở về lần này là không ít và tất nhiên Phương Nhi sẽ không biết chuyện này. Nếu như cô biết mọi chuyện đều là do anh bầy mưu nhằm tạo sức ép cho cô thì nhất định sẽ ghét bỏ anh. Lê Khải Dương vừa sắp xếp xong thì có chuông điện thoại gọi đến mà người gọi đến là Trần Đức Thịnh. Chuyện gì thế? Lúc nãy quên hỏi cậu, cậu mua những thứ đó cho ai? Tôi mua thì đương nhiên là cho tôi, không lẽ cậu nghĩ tôi mua cho cậu sao? Không phải mẹ nó cậu giỡn với tôi sao? Cậu có bạn gái mới rồi à? Lúc sáng Phương Nhi gọi điện hỏi xin số điện thoại của cậu Hai người chưa nói chuyện sao Nếu không tại sao cậu lại níu kéo em ấy Mà lại có người khác Cậu thôi được chưa Tôi có người khác khi nào Thế cậu mua đồ đôi làm gì Tối mai rảnh không Đến quán ba uống một chút đi Tôi sẽ nói với cậu Tôi đợi một câu đầu thuốc của cậu đây Nói xong hắn liền tắt máy Khải Dương ở bên này cảm thấy có chút nực cười, hắn thực sự xem vợ cũ của anh là em gái ruột sao? Vừa rồi con tức giận với anh như thế, trong khi anh là bạn thân lâu năm của hắn, mà còn không bằng đứa em gái kết nghĩa. Vừa dị sáng hôm sau, theo thói quen thức giấc, nhìn đồng hồ cũng còn khá sớm, cô quyết định ngủ thêm một chút. Nhưng nằm mãi cũng không có cách nào vào giấc, lý do cũng bởi vì cô không muốn đến nhà anh, nên có thể kéo dài lúc nào thì hay lúc đó. Cuối cùng sau nửa tiếng đấu tranh tâm lý, cô cũng quyết định chuẩn bị đi. Lần này cô cũng chỉ đem theo có hai vali hành lý. Nhưng cũng vì như vậy nên di chuyển có chút khó khăn. Cô còn dự định lúc xuống tầng mới gọi điện thoại cho taxi đến. Như khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, thì cô cũng tự biết không cần nữa. Anh vừa nhìn thấy cô xuất hiện, đã nhanh chóng lấy hai chiếc vali từ tay cô rồi thẳng một mạch chất vào trong cốp xe. Phương Nhi nhìn thấy thế cũng không nói gì, tự giác ngồi vào ghế. mấy lạnh trong xe đã được mở từ trước, cô cũng không bị không khí làm say xe. Tuy rằng đây là lần thứ hai ngồi ở chỗ này, nhưng cảm giác lại có chút khác lạ. Khải Dương vừa vào trong xe, liền nhìn thấy cô đang ngửi mùi gì đó, liền hỏi. Em ngửi cái gì đấy? Không có gì, chỉ là cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc. Là mùi hương ở trong nhà hàng. Phương Nhi giống như vừa được khơi gợi ký ức buộc miệng kêu lên Đúng rồi, là mùi vải đúng không? Phải Trong lúc cô vẫn đang mãi mê tìm kiếm mùi hương xuất phát từ đâu thì anh đã nhanh chóng đạp ga Không phải tự nhiên mà trong xe có mùi vải Nguyên nhân cũng là vì lần trước cô cảm thấy mùi hương trong xe khó chịu nên anh đã đặc biệt bỏ hết thuốc lá bên người Còn đặc biệt đem theo sáp thơm và xịt khử mùi có hương vải mà nhà hàng vẫn thường dùng. Trước đây, Trịnh Phương Nhi thích nhất là trái vải, vì thế, lúc mới mở nhà hàng cho đến hiện tại thì vẫn luôn sử dụng hương vải, bên cạnh đó, quán bar cũng như thế, và chưa từng thay đổi. Có thể cô vẫn không để ý, nhưng những gì anh làm không ít thì nhiều sẽ có liên quan đến cô. Phương Nhi tối qua ngủ không ngon giấc nên ngồi ở trên xe chưa được bao lâu, Đã chìm vào giấc ngủ Vốn dĩ nhà anh cách chung cư cũ 20 phút đi xe mà thôi Như bởi vì cô đang ngủ Nên anh quyết định sẽ đi thêm một đoạn đường vòng Để cô không bị dừng xe mà thức giấc Phương Nhi ngủ cũng không sâu lắm Bởi vì trên xe không phải nơi thích hợp để ngủ Nên chỉ một tiếng sau cô đã thức giấc Phương Nhi nhìn xung quanh Thì phát hiện Vẫn chưa đến nơi Cô liền nhìn đồng hồ điện thoại Tôi đã ngủ một tiếng rồi mà vẫn chưa tới nhà anh sao Tôi nhớ cũng không xa lắm Vừa nãy tôi cần mua một ít đồ Nên đi đường khác Cô hơi lâu một chút nhưng mà cũng gần đến Cô cũng không một chút nghi ngờ Mà ngồi thẳng dậy Sau đó chỉnh trang quần áo và đầu tóc Cả hai cũng nhanh chóng có mặt ở nhà anh Phương Dì biết Lần này bản thân đến Không phải với tư cách là khách Mà là khoảng thời gian tới Cô sẽ luôn ở đây Vì thế mới hỏi anh một câu Tôi đi tham quan một chút có được không? Em cứ đi đi, hành lý để đó tôi mang đi là được rồi Vậy cảm ơn anh Phương Nhi cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh Nhanh đến mức cô dường như không tin được vào sự thật này Gia đình cô sụp đổ chỉ trong phút chốc Cô và người đàn ông cô yêu cũng ly hôn Chỉ sau một năm kết hôn Khoảng thời gian cô sống trong cảnh nợ nần khổ sở thì anh lại một bước lên mây. Trong tay sở hữu một chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Không chỉ vậy còn có cả quán ba xa xỉ. Và cuối cùng điều cô không ngờ nhất chính là hai người đã ly hôn 4 năm. Lại bước vào mối quan hệ, kiên chủ và tình nhân. Nếu nghe trước cô nói anh không có tiền đồ, nghèo khổ thì bây giờ cô lại dựa vào kẻ nghèo khổ đó mà sống tiếp. Để người ta bao nuôi chính mình Là điều mà cô từng cảm thấy Chán ghét nhất Vậy mà cuối cùng cũng đến cái ngày Cô lâm vào hoàn cảnh tương tự Căn nhà của anh bao gồm Một tầng trệt, hai lầu Theo như cô quan sát Thì cũng chỉ có mỗi mình anh sống ở đây thì phải Không thấy có kẻ hầu người hạ Như cô vẫn tưởng Ở sân trước có một khu đệ cất xe Sân sâu thì có một vườn cây Và hồ bơi Bên cạnh thì có bàn ghế ngồi ngắm cảnh bỗng nhiên Phương Nhi bị người khác từ sau lưng bất ngờ ôm lấy, suốt chút nữa cô la lên nhưng mùi hương trên người anh quá đổi quen thuộc. Chính là mùi hương mà cô nhớ nhung 4 năm qua. Anh làm gì thế? Bây giờ em đang là tình nhân của tôi, tôi ôm em một chút thì có sao? Anh tính ôm đến khi nào nữa, tôi còn phải đi tham quan tiếp. Thích không? Ý anh là thích gì? Là cảnh hay người? Tất nhiên là cảnh. Vậy con người? Phương Nhi tất nhiên không trả lời câu hỏi này mà tiếp tục im lặng. Anh cảm thấy bạn thân có chút vội vã, nên để cô từ từ thích nghi sẽ tốt hơn. Vì thế mới thả cô ra, sau đó đến nắm tay cô kéo đi. Cảnh thì vẫn còn nhiều lắm, sau này em cứ từ từ tham quan, không cần phải vội đâu. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Em nghĩ chúng ta nên làm gì thì làm đó. Phương Nhi vừa nghe, liền suy nghĩ theo một hướng khác Nên mới tìm cách trốn tránh Hay là chúng ta bàn một chút về hợp đồng đi Còn chuyện kia thì để sau có được không? Chúng ta ăn xong rồi hắn bàn về hợp đồng cũng không muộn Hôm nay tôi muốn nấu ăn cùng với em À, thì ra là nấu ăn cùng nhau Ờ, tôi còn nghĩ... <cười> Sao thế? Em nghĩ gì nói từ tôi nghe xem À, không, không có gì đâu Khải Dương tuy rằng không nhìn thấy mà cô lúc này nhưng anh chắc chắn rằng cô đang ngại đến đỏ mặt. Người này tuy rằng ở bên ngoài vẫn luôn thể hiện bản thân là một cô gái mạnh mẽ và tự lập nhưng chung quy lại thì vẫn là phụ nữ. Chắc chắn sẽ có những lúc e thẹn như thế và tất nhiên anh vốn dị đã quen với tính cách thích dựa dẫm vào anh của cô lúc trước nên anh đương nhiên sẽ thích cô những lúc như thế hơn. Tuy nhiên Chỉ cần là cô thì cho dù có thay đổi thế nào Anh vẫn sẽ thích Tuy rằng Khải Dương nói muốn cùng với Phương Nhi nấu ăn Nhưng thực chất lại không nỡ để cô đích thương vào bếp Lúc này thì cô đang ngồi ở bộ bàn bên cạnh gian bếp Nhìn anh miệt mài nấu ăn Hay là để tôi vào giúp anh một chút Em ngồi đó là được rồi Trước đây em cũng không thường xuyên nấu ăn Vào đây để phá bếp nhà tôi sao Anh nghĩ mấy năm qua Tôi vẫn luôn ăn cơm ngoài à Nói cho anh biết là tay nghệ của tôi đã nâng cao lắm rồi đấy Vậy sao? Vậy em vào đây nấu thử cho tôi một món xem Tôi ngại gì anh? Phương Nhi bị anh khiêu khích Nên cũng rất hăng hái Nấu xa món sở trường của mình Điều mà cô thích nhất ở nhà anh Chính là cái tủ lệnh đầy ấp thức ăn Không hổ danh là chủ của một nhà hàng lớn Có cần tôi phụ một tay không? Không đâu Anh lo làm việc của anh đi Ồ Điều Phương Nhi không ngờ đến nhất Việc mà anh làm Lại là lấy ghế ngồi đối diện với cô Phương Nhi tuy rằng muốn mặc kỳ anh Nhưng cứ bị nhìn như thế này Thì cô không tập trung nổi Bỗng nhiên Phương Nhi tắt bếp Rồi cầm cây sàn chỉ vào anh Anh đi qua bên kia rửa rau củ giúp tôi đi Đừng có đây làm phiền tôi Để tôi tập trung nấu ăn Được thôi Khải Dương xoắn tay áo lên cao thêm một chút, rồi bắt đầu công việc rửa rau cũ vừa được cô phân công. Phương Nhi lúc này vẫn luôn chăm chú, xào xào nấu nấu, mà không hề hay biết rằng, người kia ở đằng sau lưng vẫn luôn nhìn cô chầm chầm. Đã lâu lắm rồi hai người mới có thể ở cùng một nơi, mà không có tiếng cãi vã như thế. Khải Dương cảm thấy bản thân mình đang mơ. Viễn cảnh này anh đã từng rất nhiều lần mơ thấy, nhưng anh phải đợi đến 4 năm. Mới có thể biến nó trở thành sự thật Nếu như lúc đó Chúng ta có thể như lúc này Thì tốt biết mấy Anh xong chưa thế Khải dương vốn đang lạc vào Trong những suy nghĩ riêng Thì cô bỗng lên tiếng Làm anh có chút giật mình Nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp Vừa mới xong rồi đây Vậy anh cho vào túi đựng thực phẩm Rồi mang đi cất Buổi tối mới cần dùng đến Mau ăn cơm thôi Khải Dương lau nước trên tay rồi đi lại bàn ăn nhìn xem cô nấu món gì thì phát hiện ra là một món mà ngày trước cô mang tay vẫn thường muốn anh nấu cho là thịt khâu dưa cải Đúng vậy, sao thế? Không có gì tôi còn tưởng em sẽ không ăn món này nữa Nhớ lúc mang tay ăn nhiều đến mức nói sẽ không bao giờ ăn lại món này Cũng không phải sẽ không ăn nữa chỉ là lúc đó ăn nhiều quá nên có chút á mạnh. Khải Dương và Phương Nhi cảm thấy những lời vừa nói ra có chút ngượng ngùng. Tuy rằng trước kia hai người đã là vợ chồng đi chăng nữa thì bây giờ cũng không phải. Đã thế lại còn là mối quan hệ tình nhân không danh chính ngôn thuận cho dù thế nào cũng cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Phương Nhi ho khan một cái, tiếp tục cầm đũa ăn cơm. Anh thấy vậy bèn chửi cháy một câu. Khiến cô nuốt cơm không trôi Cũng phải Lần trước em nói sẽ không bao giờ trở thành tình nhân của tôi Nhưng tình huống hiện tại có chút Sai sai Anh bớt nói một câu Thì tôi cũng không nói anh cầm đâu Lê Khải Dương không dám nói thêm câu nào Vì sợ sẽ lại chọc giận cô Phương Nhi vừa ăn xong Liền theo thói quen đứng dậy Đem bát đĩa đi rửa Khải Dương đi lại giành bát đũa từ tay cô Rồi đẩy người cô khỏi bồn rửa chén Trong nhà này có mấy rửa chén, sau này em cũng không cần phải làm những chuyện này. Tôi bỏ tiền ra là để em về đây làm tình nhân của tôi, không phải là làm giúp việc. Việc của em chính là hưởng thụ cuộc sống, không lo không nghĩ ở bên cạnh tôi. Khải Dương vừa nói, vừa lấy bát đũa sắp vào trong mấy rửa chén, rồi rửa tay đẩy cô ra ngồi ở ghế sofa. Phương Nhi lúc này mới nhớ ra chuyện mình cần làm, nên mới hỏi anh. Hành lý ban nãy... Tôi mang anh để đâu rồi Tôi lấy hợp đồng ra rồi chúng ta bàn tiếp Ở trên phòng Để tôi đưa em đi lấy Phương Nhi đi theo Khải Dương Lên lầu 1 Ban đầu cô cũng chưa lên tầng tham quan Nên có chút bất ngờ Không gian tầng 1 cứ giống như ở trong khách sạn 5 sao Không gọ bó Chợt hẹp như cô tưởng tượng Phòng này là của tôi Sau này em cũng sẽ ở phòng này Còn phòng bên kia Là phòng đọc sách của tôi Tôi thường dùng nó vào phòng làm việc Nếu em thích Sau này có thể sang bên đó đọc sách Mới có 4 năm không gặp Mà anh hình như quên mất Tôi từ trước tới giờ chưa từng thích đọc sách Phương Nhi đi lại lấy vali Và đưa ra một tập hồ sơ Để trên bàn Rồi cô ngồi xuống nhớ mầy nhìn anh Khải dương thuận nước đẩy thuyền Hạ người chống tay ép cô xuống giường Rồi nhìn cô chăm chố Sau đó lấy tay lướt dọc sóng mũi cô Thở dài nói Mấy năm không gặp Hình như em ngày càng đánh đá hơn thì phải Phương Nhi nắm lấy cụ áo anh Rồi hạ giọng nói Sau đó đẩy anh ra Đứng dậy đi lại ghế sofa ngồi xuống Mấy năm không gặp Giọng điệu của anh chắc cũng sắc bén hơn Mỗi một câu đều muốn chăm chọc người khác Lê Khải Dương nhìn cô rồi nhết miệng Sau đó ngồi ở ghế sofa đường bên cạnh Bản hợp đồng của em soạn nhanh thế sau Anh cũng không quá nhiều thứ để nói Đầu tiên hợp đồng có hiệu lực 2 năm Anh thấy thế nào Em cứ tiếp tục đi Khi nào có vấn đề thì tôi sẽ nói Thứ hai Trong lúc chưa hết hợp đồng Thì cả hai chúng ta sẽ luôn giữ bí mật À tôi quên nói với em Tối nay chúng ta có hẹn với Đức Tịnh Nếu em không muốn thì chúng ta có thể không đi Không sao Dù sao thì tôi cũng xem anh ấy như là anh trai Cho nên cũng không nhất thiết phải giấu anh ấy. Vậy tôi nói tiếp. Thứ ba là tôn trọng đối phương và công việc của đối phương. Tất nhiên là tôi sẽ không can thiệp vào chuyện công việc của anh. Cho nên mong anh cũng sẽ không có ý kiến gì về công việc của tôi. Được thôi. Thứ tư. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, tôi sẽ không có nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng với người khác. Mong anh cũng như thế. Khoan, chuyện này tôi không chắc lắm. Dù sao em cũng chỉ là tình nhân của tôi Không nhất thiết phải quản đến cả chuyện này Bởi vì chung quy lại Em vẫn không phải là vợ tôi Bạn gái lại càng không phải Phương Nhi trong lòng đã bắt đầu nổi sóng Nhưng vẫn phải giả vờ như bạn từng Thực sự không có gì Mà lấy bút gạch đi điều khoản đó Khải dương vốn chỉ Chỉ muốn treo đùa với cô một chút Nhưng xem ra cô cũng không có phản ứng Bước đi này của anh hình như đã đi sai Điều tiếp theo cũng là điều cuối cùng Nếu như sau này anh có kết hôn Thì xem như anh đã đơn vương kết thúc hợp đồng Bởi vì tôi không muốn bạn thân trở thành người thứ ba trong hôn nhân của người khác Số tiền còn lại Nếu như kết thúc hợp đồng trước thời hạn Tôi sẽ tìm cách trả đủ cho anh Cái này thì không cần Đến lúc đó Nếu như tôi thực sự kết hôn Thì chúng ta coi như không còn nợ nần Kết thúc ở đây đi Em soạn lại văn bản rồi ký Đưa cho tôi Khải Dương nhìn đồng hồ rồi tính toán một chút, sau đó đứng dậy, lấy áo mang tô treo trên giá, sau đó mới qua lại, nói với cô. Tôi đến nhà hàng có chút việc, tối nay khoảng 6 giờ, tôi sẽ về đón em. Phương Nhi ở trong ngôi nhà to lớn, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt, nên mới quyết định đi ngủ một chút. Ngày hôm nay cô đã không có giờ dậy ở câu lạc bộ múa, nên mới rảnh rủi như thế. Hạ Dương nói rằng bạn từng đến nhà hàng, nhưng sự thật là đi đến trung tâm mua sắm để mua cho cô một chiếc đầm, xem như là quà tặng nhân ngày đầu tiên cô trở thành tình nhân của anh. Lúc trước kia, khi hai người còn là vợ chồng, anh vẫn chưa từng tặng quần áo cho cô, chủ yếu là sẽ đưa tiền hoặc là mua đồ ăn cho cô, nên lần này có chút khó chọn. Nghĩ đến đây, Anh lại cảm thấy bạn thân lúc đó quá thật nghèo nàng như lời cô nói Sự thật là anh không lo được gì cho cô Ngay cả việc đưa cô đi khám thai cũng quên mất Nên đứa con của hai người mới không thuận lợi ra đời Đó vẫn luôn là một trong những điều mà anh tiếc nuối nhất trong những năm qua Cô có thể tư vấn cho tôi xem mẫu nào hợp với con gái thời buổi bây giờ không? À, vâng, xin hỏi anh dự định mua đồ tặng ai, độ tuổi tầm bao nhiêu? Bạn gái tôi năm nay 27 tuổi. Vâng, hiện tại bên em có những mẫu này rất phù hợp để mang tặng cho bạn gái. Nhân viên nhiệt tình tư vấn cho anh, nhưng có quá nhiều mẫu đẹp để anh lựa chọn. Khải Dương suy đi nghĩ lại thế nào cũng cảm thấy. Mẫu đầm đang bầy trên xào đều rất hợp với cô, nên quyết định lấy luôn một lần 4-5 mẫu. Kết quả lần mua sắm này có chút ngoài dự kiến. Ban đầu anh chị đơn giản nghĩ rằng sẽ mua cho cô một cái đầm mới để tỏ chút tình ý. Nhưng đi dạo một chút đã mua 4-5 đến 5 cái. Sau đó trong lúc chuẩn bị ra về, đi ngang một quầy trang sức, dừng lại xem một chút. Không ngờ cũng tiền tay chọn cho cô một bộ dây chuyền cùng với khuyên tai bằng kim cương, giá trị vô cùng đắt đỏ. Anh hôm nay tùy tiêu không ít tiền nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Lúc trở về nhà sớm hơn dự kiến. Thì nhìn thấy cô đang ngủ trên giường Nên không tiện đánh thức Khải Dương ngồi một chỗ Cũng không biết nên làm gì Nên lại bắt đầu nấu ăn Anh lúc này mới nhớ ra gọi cho Đức Tịnh Alo Tối nay cậu ăn tối trước rồi ăn đến quán bar Hôm nay ở nhà tôi có nấu cơm Vậy thôi tôi qua ăn nhờ nhà cậu một hôm cũng được Chỗ tôi hôm nay không tiếp cậu Hẹn cậu 7 giờ gặp lại nhé Đức Thịnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì anh đã cướp máy Tiếp tục nấu ăn Phương Nhi tỉnh dậy đã là chuyện của hơn 4 giờ chiều Cô còn đang chưa biết chuẩn bị những gì Đã gần đến giờ xuất phát Trước tiên cô đi vệ sinh cá nhân Rồi bắt đầu lửa đồ Phương Nhi vừa vào nhà vệ sinh không lâu Thì anh nhẹ nhẹ mở cửa phòng đi vào Vì tưởng cô còn ngủ Nhưng vừa vào trong thì anh đã nghe được Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh Nên cũng thừa biết là cô đang ở bên trong Khải Dương lấy mấy túi đồ lúc chiều Mua về trước lên giường Còn trang sức thì anh để trên bài trang điểm Mà hôm qua anh vừa mua Lúc Phương Nhi ra đến Thì có chút giật mình Cô không nghĩ rằng anh lại về sớm thế Nên vừa nãy lúc đi ra Chỉ choàn khăn tắm Anh, anh về sớm thế Không phải nói 6 giờ mới về sao Ừ, um, thực ra 4 giờ tôi đã về rồi Vừa nãy về thấy em còn ngủ Nên mới không đánh thức em Còn mấy túi đồ này là mua tặng cho em Em xem rồi chọn một cái đi Cảm ơn anh Vậy tôi đi thay đồ đã Phương Nhi bởi vì quá ngại Nên không nghĩ nhiều Mà cầm đài một túi đi nhanh vào trong nhà tắm Khải dương thấy cô ngại Đến mặt đều đỏ lên Nên có chút buồn cười Nhưng môi chỉ nhết lên một chút rồi thôi Phương Nhi thay xong mới phát hiện Chiếc đầm mà cô lấy có hơi ngắn Tuy rằng có chút ngại ngùng, nhưng cô tự tráng ngang bản thân, xong rồi nhanh chóng đi ra vì sợ lỡ mất thời gian hẹn. Đến giờ rồi sao anh không đi thay đồ đi? Tôi có nấu bữa tối, chúng ta ăn xong rồi đi cũng không muộn. Như vậy không thất lệ chứ? Tôi hẹn cậu ta 7 giờ, em cứ yên tâm mà ăn. Phương Nhi vừa đi đến cửa đã bị anh gọi lại. Khoan đã, em lại đi. Sao thế? Có thứ này muốn đưa cho em Khải Dương xoay người cô lại Rồi đeo sợi dây chuyền bằng kim cương Lên cổ cho Phương Nhi Lúc này cô có chút bất ngờ hỏi anh Hôm nay là dịp gì sao? Sao em lại hỏi như thế? Tại vì anh mua đầm cùng với trang sức tặng tôi Nếu không có dịp gì Thì tại sao lại tặng chứ? Ai nói với em Không có dịp gì thì không được tặng Tôi cứ thích tặng đấy Em không muốn nhận thì cũng phải nhận Đồ tôi mua cho em, mỗi ngày đều bận cho tôi xem Phương Nhi cũng không biết nên trả lời thế nào đành im lặng Đến lúc anh bắt đầu lấy khuyên tai đều lên Thì cô mới nói thêm một câu Cảm ơn anh Sau này đối với tôi thì em không nhất thiết phải cảm ơn Những lời đó cũng thật xa lạ, tôi không thích Được Khải Dương đã đi được một khoảng Mà Phương Nhi vẫn đứng suy nghĩ vô vơ Nên có chút không để ý Khả dương thở dài rồi đi lại nơi cô đang đứng Sau đó bế bỏng cô lên Khiến cô giật thoát người Theo phản xạ ôm lấy cổ anh Anh làm gì thế Em muốn suy nghĩ cái gì thì cứ nghỉ tiếp đi Tôi bế em đi để đỡ tốn thời gian Anh, anh bỏ tôi xuống đi Em ấp uống cái gì chứ Cũng không phải là đường đầu tôi bế như thế này Không cần phải ngại nguồn như thiếu nữ mới lớn như thế đâu Tôi không có Được, em là bà cô già rồi không còn là thiếu nữ mới lớn nữa Khải Dương mặc kệ cô lằn nhằn Mà cứ tiếp tục bế cô xuống lầu ăn tối Lúc đặt cô xuống ghế còn bị cô lườm cho một cái Nhưng kết quả, dày sau ánh mắt ấy đã biến thành ánh mắt bị mê hoặc Bởi những địa thức ăn được bày đẹp mắt trên bàn Khải Dương nhìn thấy ánh mắt ấy của cô cũng đủ khiến cho anh hài lòng Cho dù anh nấu ăn có mệt nhọc bao nhiêu Chỉ cần nhìn thấy cô thưởng thức chúng vui vẻ Thì những cảm giác mệt nhọc đó Chẳng đáng là gì cả Đúng giờ anh và cô Đã có mặt ở quán ba duy nhất Nằm trong chuỗi nhà hàng Regina thuộc sở hữu của anh Và cộng sự của anh cũng vừa mới đến Không lâu Đức tình ở trong phòng vip Đang xem lại lịch trình trợ lý Vừa gửi thì có mấy người mở cửa đi vào Không cần nói Hắn cũng biết người kia chính là Khải Dương Nhưng điều hắn không ngờ nhất Là đằng sau anh còn có một cô gái Trịnh Phương Nhi Lâu quá anh trai không gặp em rồi Có khỏe không Đức Thịnh vừa nhìn thấy cô Liền tiến đến ôm lấy một cái rồi hỏi hàng Hoàn toàn bỏ qua Người bạn thân của mình Đang không mấy tiền cảm nhìn mình Phương Nhi tất nhiên cảm thấy được Tình cảm của người này mà vui vẻ đáp lại Sau đó kéo hắn trở về chỗ ngồi Rồi mới quay sang kéo tay anh Xin lỗi anh Lúc trước bởi vì xảy ra một số chuyện Nên không muốn anh lo lắng Bây giờ cũng đã ổn thỏa Không phải bây giờ em đã đến gặp anh rồi sao Em ổn là được rồi Mà hai người tại sao lại đi chung với nhau thế Khoan đã Lê Khải Dương Cậu không phải là vì sợ tôi đánh cậu Nên mới đem em gái đến đây chứ Nước cười quá Tôi mà sợ bị cậu đánh sao Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy Tạm thời chưa xác định Đợi đến lúc chắc chắn hơn sẽ nói cho cậu đầu tiên. Hai người thật là... Thôi đi, chuyện tình cảm của các người tôi không đề cập đến. Nếu đã đến đây rồi thì uống chút rượu mừng đi. Tôi uống trước. Chúc hai người cả đời này sẽ không rời xa nhau nữa. Khải Dương cười nhẹ rồi đưa ly lên cùng với hắn. Phương Nhi ở bên cạnh cũng gắn gường nở một nụ cười. Nhưng trong lòng đầy chua xót Cùng họ uống ly đầu tiên. Em cũng mong... Em và anh ấy được như lời anh nói. Đã lâu lắm rồi Phương Nhi không được uống rượu đến say khớt như hôm nay. Tuy rằng Khải Dương đã ngăn cô lại. Nhưng hai người anh em Đức Thịnh, Phương Nhi đã từ lâu không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói. Mà cứ nói được hai ba câu, lại uống càng một ly. Anh cũng đành bất lực. Chỉ có thể nhìn cô uống hết ly này đến ly khác. Cuối cùng thì Phương Nhi say đến không biết trời đất. Rồi anh mới có thể đưa người trở về nhà Phương Nhi mỗi khi say Nếu như đã ngủ thì sẽ thẳng dứt Đến sáng cho nên Anh đành bế cô vào trong nhà Đợi khi anh đặt cô nằm trên giường Rồi mới bắt đầu tháo dày cao gót Dây chuyền cùng với khuyên tay Bởi vì trước kia anh biết Khi cô đeo trang sức ngủ Thì sẽ không được thoải mái Uống nhiều như thế làm gì không biết Em là sâu rượu à Ngày mai thức dậy chắc chắn sẽ đầu bào tử Đã lớn như thế mà vẫn còn tùy hướng Em không lo lắng cho bản thân mình thì thôi Dù sao cũng có anh lo cho em là được rồi Khải Dương nhìn thấy cô vẫn ngủ ngon như thế Nên lẩm bẩm rồi đi lấy khăn lâu người Sau đó cũng tự nhiên thay đồ cho cô Mà trong lòng không hề nổi lên chút ý niệm xấu xa Trước giờ cô vẫn luôn nhạy cảm với mùi hương Cho anh Nên anh cũng tắm sạch sẽ rồi mới đi ngủ Đây là đêm đầu tiên hai người ngủ cùng nhau Sau ngờ ngấy năm xa cách Và dĩ nhiên đêm này họ không chỉ đơn thuần Dừng lại ở chữ ngủ Mà là ôm nhau ngủ Sáng hôm sau Người thức giấc chính là anh Đợi đến khi anh nấu xong canh giải rượu Cô mới tỉnh Vốn dị phương nhì vẫn cảm thấy Có điều gì đó khác lạ Nên khi nhìn thấy chiếc đầm hôm qua mình bận Nằm trong giỏ đùa dơ Không không phải Không phải như mình nghĩ đâu Phương Nhi kiểm tra lại một chút cũng thở phạo, cũng may là anh còn tính người mà không làm chuyện đó trong lúc cô đang say. Phương Nhi vừa nghĩ đến chuyện kia, đó bừng mặt mũi, cô nhanh chóng lắc đầu rồi tiếp tục đánh răng. Lúc cô đi xuống lầu, nhìn thấy anh đang xem tivi, Lê Khải Dương nghe thấy đồng tính, liền quay sang nhìn cô sau đó nói. Cơm và canh giải rượu trên bàn, trong nhà hôm nay không còn canh kim chi nên tôi nấu tạm canh giá đổ thịt bò cho em ăn. Còn nóng đấy, em mau ăn đi. Anh ăn sáng rồi sao? Ừ. Phương Nhi cũng không quan tâm lắm, mà ngồi vào bàn ngoan ngoãn ăn cơm. Hiện giờ trong đầu cô vẫn còn đang quay như chồng chóng, cho nên cũng không muốn nói gì nhiều. Em đã ăn xong chưa? Tôi ăn xong rồi. Vậy thì để yên đấy cho tôi, em đến tủ lạnh mang tôi đường trái vải ra đây. Phương Nhi ăn xong canh giải rượu đã đỡ hơn một chút. Nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh táo Cô bưng tô vải ra Như trên mặt có vẻ mệt mỏi lắm Khải dương đứng dậy bắt lấy tô Rồi để trên bàn Sau đó kéo cô ngồi vào trong lòng mình Mà hỏi hàng Còn mệt sao Có chút nhức đầu tôi Có lẽ hôm qua tôi uống hơi nhiều Là quá nhiều chứ không phải hơi nhiều Lần sau không cho em uống nhiều như vậy nữa Tôi biết rồi Tôi nhức đầu lắm Anh đừng có lãi nhảy nữa Tại dương xoa đầu cho cô, rồi để cô nằm trên ghế sofa. Nói đúng hơn là nằm gối đầu trên đùi anh xem tivi. Phương Nhi cũng không cự tuyệt mà để anh đuốt cho mấy trái vải đã bóc sẵn, cả vỏ lẫn hạt vào trong tô. Phương Nhi vẫn luôn thích vải nên sẽ không có lý do gì có thể khiến cô từ chối. Món ngon, dần đến miệng. Nằm một lát thì Phương Nhi có chút sức sống hơn, bắt đầu bác chuyện với anh. Hôm nay anh không đến nhà hàng sao? Không, tôi có đến 4 năm nhà hàng ở thành phố khác nhau Không lẽ ngày nào cũng phải đi xem thử Nhà hàng không có tôi, cũng không phá sản được Huống hộ gì tôi làm chủ cũng không cần phải cực nhọc mỗi ngày như thế đâu Cũng phải Em hôm nay tại sao lại hỏi nhiều chuyện thế? Em là muốn đuổi tôi đi khỏi mắt em Hay là lo sợ tôi phá sản, không đủ tiền đuôi em? Tôi thấy anh không phải giỏi nhất là nấu ăn giỏi Mà là bẻ công sự thật đây Tôi cũng không có ý đó Nhưng qua lời của thì biến thành ý khác Tôi chỉ đùa với em tôi Ngoan, đừng giận Tôi cũng không nhỏ nhàng đến mức như thế Phương Nhi ngồi dậy lấy tô vải Ôm vào trong người Vừa ăn vừa xem phim Khải Dương cũng chỉ đành nhún vai Rồi lấy điện thoại ra xem tin tức Trong ngày một chút Phương Nhi đang xem phim Nhận được điện thoại của Thái Hà Alo mình nghe Mình vừa nghe Anh Hai nói hôm nay cậu xin nghỉ làm Cậu bệnh sao Mình nấu đồ ăn đem qua cho cậu nhé À không Không có Hôm qua mình có hẹn với bạn Nên có uống hơi nhiều rượu Cậu không cần phải đem đồ ăn qua cho mình đâu Chiều mai mình vẫn sẽ đi dậy như bình thường Mà cậu không cần lo Vậy được Ngày mai gặp lại cậu nhé Tạm biệt Tạm biệt Khải Dương tuy rằng vẫn chăm chú xem điện thoại Nhưng trong lòng không kìm được Nghe ngóng cô nói chuyện Em nói chuyện điện thoại với ai thế? Bạn tôi là Thái Hà Người giới thiệu cho tôi việc làm ở câu lạc bộ múa Anh trai của cậu ấy là người hôm trước bạn gặp Anh ấy là chủ của chỗ tôi dạy thêm anh Văn Có vẻ nhẹm thân với anh chàng kia lắm nhỉ? Cũng không thân lắm Anh không phải là đang ghen đó chứ? Tôi không ghen với cậu ta, dù sao cậu ta cũng không có gì hơn tôi Tôi với anh thực sự chỉ là bạn bè bình thường, anh không cần quá để tâm đến đâu Phương Nhi chỉ nhìn nhìn rồi tự mắng anh Khải Dương cũng tựa như không có chuyện gì, tiếp tục xem điện thoại Tự luyến, hai người cứ như thế mà sống những ngày tháng bình yên bên nhau Mỗi ngày nếu nhanh không đến nhà hàng thì sẽ nhà trồng hoa cho Phương Nhi Nếu buổi sáng đến nhà hàng thì sẽ thuận tiện đưa cô đi làm Nhưng bởi vì Phương Nhi sợ gặp người quen Nên thường ngày đều để cô xuống xe ở nơi khuất người qua lại một chút Buổi tối, Khải Dương sẽ đưa cô đi làm rồi lại đón cô tan ca Kể từ ngày hai người chung sống thì Khả đang cũng không còn được chú nhỏ đưa đi học nữa Thật ra trước kia, anh chỉ lấy con bé ra làm cái cớ để gặp cô mà tôi Sau này khi thời cơ đến thì anh cũng không cần phải... Làm như vậy Mỗi ngày ba bữa anh đều nấu thức ăn cho cô Thực đơn cũng rất đa dạng tình cảm của Phương Nhi dành cho anh ngày một tốt lên Anh đối với Phương Nhi cũng không còn Chấp nhất đến chuyện ngày trước Cô mắng mình là không có tiện đồ Bởi vì tình cảm anh dành cho cô Đã lớn ác hết tất cả Những thức cảm xúc tức giận ngày đó Những tưởng cuộc sống của hai người Cứ em đềm trôi qua như thế Cho đến một ngày Mẹ anh gọi điện đến Bảo anh lúc nào rảnh thì trở về nhà càng sớm càng tốt Khải Dương vốn nghĩ rằng bà vì lâu quá không gặp Nên có chút nhớ anh Cho nên muốn anh nhanh chóng trở về nhà thăm bà Phương Nhi hôm nay không đi dạy học buổi sáng Nên ngủ dậy hơi trễ một chút Lúc cô thức giấc anh đã sớm rời đi Tuy nhiên anh vẫn chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng cho cô Còn kèm theo một tờ giấy ghi chú Em dậy rồi thì hâm nóng đồ ăn sáng đừng bỏ bữa Hôm nay tôi có việc trở về nhà một chút. Phương Nhi cầm lấy tờ giấy ghi chố, rồi dán lên cửa tủ lạnh, sau đó đem đồ ăn đi hầm nóng, rồi lại từ từ ăn. Phương Nhi đang suy nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì, thì đúng lúc Thái Hà gọi đến cho cô. Alo, hôm nay sao lại gọi điện cho mình thế? Buổi chiều cùng với mình đi mua sắm được không? Cậu đó, vừa cho mấy đứa nhóc nghỉ hạ thì cậu liền muốn đi chơi. Cậu cũng biết rồi đó, chúng ta đều là dân múa kia mà. Được ngơi tay ngơi chân, liền không dịn được. Phương Nhi chỉ mỉm cười, rồi đồng ý với Thái Hạ. Dù sao thì cô cũng đã lâu rồi không được đi ra ngoài chơi, nên cũng có chút chán nản. Trong khi đó, Khải Dương vừa về đến nhà, liền bị mẹ mình kéo tay lại ghế sofa. Bà Lê vừa thấy anh, liền cảm thấy vui vẻ, bắt đầu nói về kế hoạch của mình. Mẹ nói... Mẹ đã tìm được một cô gái, nhà danh giá, tuổi cũng không cách con nhiều. Khoảng 5 tuổi thôi. Mẹ đã gặp con bé rồi, rất hợp với con đó. Chiều nay con đến gặp con bé đó một lát đi. Xem như là nể mặt mẹ. Mẹ đảm bảo khi con đến đó thì sẽ thấy con bé rất là ưng mắt. Con sẽ thích cây thôi. Mẹ à, con không có ý định yêu đương kết hôn. Hơn nữa, người mẹ chọn không phải là người con thích. Lần này là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng.